các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thang máy lúc nãy, giờ anh ta đã vừa bấm, bất chợt theo số bấm từ bàn tay của Đỗ Tài, khi thang máy trượt lên xuống liên hồi mấy vòng, sau đó bất chợt dừng lại ở ngay tầng 5. Ngay sau đó, cánh cửa tầng 5 của thang máy liền mở ra từ từ, trước ánh mắt đầy thất kinh của Đỗ Tài, bây giờ bóng dáng đầy lo âu của Như Ý lấn chí minh từ đâu đã hiện lên trước cửa thang máy. Nếu chỉ thấy mỗi hồn ma của hai người bạn không thì thôi, Có lẽ Đỗ Tài đã không hoảng hồn như lúc này, bởi bây giờ ngay bên cạnh hồn ma của hai người bạn mình, Đỗ Tài còn bắt gặp được cả hình ảnh của cái thứ quỷ dị vừa đã đeo bám ở trên đầu trên cổ của Lệ My. Trong thằng máy lúc nãy, thứ quỷ quái kinh dị ấy đã hiện tại đang đứng ngay cả sau lưng của Như Ý và Chí Minh. Biểu hiện của cái thứ quái dị như quỷ dạ xoa đó bây giờ, chút hết lên trên người của ba người bạn đã chết của Đỗ Tài. Nó như muốn cố ý cho Đỗ Tài thấy sức mạnh quyền năng ma mị cao nhất của nó trong cõi âm u giăng, tồn tại ở nơi khách sạn này, cả Như Ý và Chí Minh, Lệ Minh giờ thì đã đều bị quỷ dữ bắt lấy linh hồn khống chế, nhưng có lẽ trong sâu thẳm trong hồn ma của ba người bọn họ vẫn mong đỗ tài sẽ có thể có cơ hội sống ở trong trò chơi nguy hiểm này. Như Ý nói: "Cậu mau đứng yên ngay trong thang máy đó, tiếp tục bấm số ngược trở lại khi nãy mau đi, rồi cậu sẽ có cơ hội sống sót." Chí Minh nói: Nhớ là nếu trở về được bằng tầng bắt đầu thì cậu sẽ bước được vào cuộc trò chơi. Tuy nhiên, đừng quay đầu lại nhìn về phía sau. Nói có nghe thấy bất cứ tiếng kêu của ai kêu giáo tên cậu thì cũng đừng thưa Đỗ Tài, mau bấm thang máy mà lẹ lẹ đi đi, chắc là mặc kệ bọn tớ. Theo lời nói của linh hồn của người bạn Đỗ Tài, đã nhanh chóng đưa bàn tay run rẩy bấm cửa cầu thang đóng lại ngay tầng 5 rồi tiếp tục bấm số để có thể quay ngược trở lại thời điểm lúc ban đầu cái cảm giác mùi hôi tanh hết cả cổ họng, lúc đó thang máy đóng lại, Đỗ Tài tâm trạng run sợ rối bời, anh ta đứng ở đó chỉ cầu mong sao có thể nhanh chóng quay trở lại về lúc ban đầu, cái lúc mà Đỗ Tài còn chưa bước chân ra thang máy tham gia vào trò chơi quỷ quái này, liệu mong muốn trong đầu của Tài có thành hiện thực, khi bây giờ xung quanh của anh ta đang cảm nhận thứ gì đó ở trên cao trong thang máy, cách đầu của Đỗ Tài chắc một đoạn không xa, những cái giọt gì đó cứ tí ta tí tách nhỏ xuống. Đỗ Tài không hiểu những giọt nước đó, tại sao thang máy lúc này lại bị kín mít, có thể tự động chào dao nhỏ xuống được như thế. Nó thôi thúc Đỗ Tài lấy ngay bàn tay đang run bần bật rồi hồi hộp, đầy căng thẳng của anh ta, đưa lên trên, mặc cho mình hoảng sợ và chà vào những cái chỗ đang bị dính đầy thứ gì đó hôi như nước. Một mùi tanh hôi nồng nặc từ cái chất lỏng dính đầy ở tay của Tài bốc lên xộc thẳng vào mũi. Cái cảm giác của mùi hôi tanh nhậm hết cả cổ họng đó đã làm cho Tài muốn ọp ói hết đi những cái thứ hiện chứa ở trong bao tử của Tài. Tài cố gắng đưa bàn tay dính chất lỏng đó có mùi dị hợm đó lên trên trước mắt của mình để xem cho thật kỹ thực ra nó là cái thứ quái quỷ gì, sao lại phát ra cái mùi khủng khiếp và muốn chết người như thế. Chần lẫn vào cái nỗi ám ảnh đang phát ra djen dị, tự hỏi là của Tài, là một giọng cười ma quái dường như Tài đã từng nghe thấy được trước đây ở tại thang máy này rồi. Giọng cười quái dị đó cứ ré ré lên như là muốn trêu ngươi Tài vậy. Đỗ Tài bây giờ liền phản xạ nhanh chóng, anh ta liền ngước mặt lên phía trên đầu nơi phát ra cái giọng cười quái dị vừa rồi ở trong thang máy. Đập vào mắt của Tài lúc này thực quá đỗi làm cho anh hoảng hốt, bởi đó chính là cả thân hình của người đang chúi xuống dưới thang máy, là của một con quỷ dã xoa luôn bám miết theo Tài từ lúc bắt đầu trò chơi cho tới giờ của con quỷ dạng xoa dài thon xuống, muốn chạm xuống gần lên của thang máy, dài loã xõa phía sau lưng của Đỗ Tài đang đứng, cái mặt của nó xám xịt, bây giờ cách ở trên đầu tài chỉ có một hai gang tay, máu chảy xuống mặt và thân người của tài nãy giờ làm máu ở trên thân xác của con quỷ ấy. Giờ khi ngước mắt lên, Đối tài đã nhìn thấy khuôn mặt với mặt của con quỷ gần chạm vào nhau, nó cứ thế chằm chằm nhìn vào tài với một khuôn mặt quỷ dị đen xám như tro, cười nửa miệng tỏ vẻ hứng thú và trêu ngươi. Sau cái giây phút kinh hãi đối mặt với con quỷ ở trong thang máy, tiếng thét thất kinh của tài đã hét lên thật to, như muốn vang át cả khu khách sạn, nhưng có lẽ không hề có ai nghe thấy tiếng gào thét của tài. Điện trong thang máy phút chốc cũng đã tắt đi tối thui như mực, một âm thanh nặng trịch đã phát ra. Chiếc thang máy như đang rơi thật nhanh ở trong không gian vô định nào đó. Đỗ tài cảm giác như nó nhói lên từng cơn, rồi cả cơ thể của anh bỗng nhiên cảm thấy nhẹ tênh, bồng bềnh ở trong không khí. Thêm một buổi sáng có ánh nắng vừa lan răm khắp mọi nơi ở trong lối nhỏ ở trong khách sạn đã trôi qua. Hôm nay nhân viên khách sạn lên loa thông báo đến tất cả mọi người đang có mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net